Cũng không cần thiết làm quá mức rõ ràng Để tránh cho giặc hoa phát sát ra được Ý đồ của chúng ta Đồng thời sinh ra ngỡ vực Nghe được lời của trường sinh Bốn người trịnh trọng gật đầu Trường sinh lại nói tiếp Chúng ta không xác định giặc hoa pháp sư Cùng với huyền xà Có tâm linh cảm ứng hay không Vì vậy chúng ta không thể trì hoãn thời gian Nhất định cần phải mau chóng khởi hành Chiến chiến này Không biết muốn đánh bao lâu Trước khi khởi hành nên đi vệ sinh Nên uống nước thì uống nước đi. Một khi đánh nhau liền chẳng thể quan tâm tới những thứ này. Bốn người nghe vậy vội vào phân hướng các nơi. Lúc này đã vào giữa trưa. Bọn họ đều là sáng sớm đi vệ sinh. Tới lúc này đều không cần đi ngoài. Nhưng đi tiểu thì vẫn cần. Trâm gài tóc trên đầu trường sinh đã bị trương mặt quản trú một hơi linh khí. Ở thời điểm đám người đại đầu chia nhau ra đi vệ sinh, trường sinh nhổ xuống châm gài tóc. Đồng thời dùng thuần dương linh khí thiêu đốt Trước đây Hắn cùng với Trương Mạc đã ước định Nếu như thành công diệt trừ huyền xà Liền sẽ dùng linh khí tín vật Truyền tin cho nàng Sau khi nhận được tin tức Trương Mạc sẽ cùng với đám người đồng trần Lập tức chạy tới cô bà Sơn Không bao lâu Bốn người trước sau trở lại Trường sinh cũng không lề mề Lập tức tung người cất cao Bay đi về phía trước Đám người đại đầu thi triển thân pháp Theo sát phía sau Thời điểm hướng bắc cực nhanh Trường sinh quay đầu nhìn về phía Dư Nhất Người xác định Đám giặc hoa tụ tập ở Cô Bà Sơn Có tới 4.000 người Xác định Ít nhất là 4.000 người Dư Nhất nghiêm túc gần đầu Trường sinh trầm ngâm rồi nói ra Sau khi đi tới Cô Bà Sơn Các người không cần cách ta quá xa Ta cũng không biết cảm triệu thanh long Là loại tình huống như thế nào Ngày đó phủ phong chân nhân Chỉ là nói nhỏ máu thông linh Nếu như thanh long cảm triệu mà đến Lại cần nguyên thần của ta khống chế điều khiển Các người cần phải bảo vệ bản thể của ta Nghe được lời trường sinh Đại đầu cảm thấy ngoài ý muốn Vương ra Ngài chuẩn bị lúc nào dùng nghịch lân triệu hoán thanh long Sau khi xác định nhân số của giặc hoa Ta sẽ lập tức cảm triệu Trường sinh trầm giọng nói Không cần sớm như vậy Đại đầu nói Huyền xa đã bị chúng ta giết chết Giặc hoa hẳn là không có đòn sát thủ nào khác Nghịch lân chỉ có một mảnh Dùng xong liền không còn Chúng ta trước tiên giết một hồi rồi nói Thật sự không được lại gọi không muộn Cái gì gọi là thật sự không được Trường sinh tuột miệng hỏi ngược lại Giặc hoa có tới hơn 4.000 người Trong đó tử khí cao thủ sẽ không ít hơn 200 Mà chúng ta chỉ có hơn 60 người Nhân số chinh lệch quá mức cách xa Nếu như không cảm chịu thanh lòng Chúng ta rất khó đánh bại giặc hoa Lui một bước mà nói Mặc dù huyết chiến chiến thắng Thương thế của chúng ta cũng sẽ phi thường thảm trọng Ta là cảm giác Chỉ cần chúng ta đánh thất tốt Phiến nghịch lần kia có lẽ thì có thể Phiến nghịch lần kia có lẽ có thể tiếp kiệm được Có thể tiết kiệm được đây đầu nói Trường sinh trả lời Trên đời này không có chuyện một vốn bốn lời Vĩnh viễn không cần ý đồ Dùng trả giá nhỏ nhất đạt thành mục đích thế đại đầu mặc dù gật đầu xưng vâng Thế nhưng vẫn mặt lộ vẻ không bỏ được Trường sinh liền giải thích cặn kẽ Tiết kiệm cũng tốt Không bỏ được cũng được Bản chất đều là keo kiệt Keo kiệt mà phải trả giá Cần phải biết rõ Mọi vật trên đời đều là phải đánh đổi Trả giá ít mà lấy được nhiều Tình huống này sẽ không xuất hiện Cũng không nên xuất hiện Mặc dù ngẫu nhiên xuất hiện Cũng chỉ là lừa gà mà không phải là đánh đổ Trường sinh nói xong Đại đầu mặt lộ vẻ lung túng Dương nhất một bên thay thế liền nói ra phương ra Đại đầu cũng chỉ là xuất phát từ hảo ý Ta tự nhiên biết rõ Trường sinh trả lời Ta chỉ hỏi người 60 đối với 4.000 Chúng ta có thể Toàn diệt giặc hoa mà bên mình không có thương vong hay không? Tuyệt không có khả năng, giữ nhất lắc đầu. Đúng như vậy, trường sinh nói. Nếu như huyết chiến lửa mạng, chúng ta nhất định thương vong vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa còn không nhất định có thể chiến thắng. Tới khi đó lại cảm triệu thanh long. Thương vòng trước đó có phải hay không là đã lãng phí một cách vô ích. Còn không bằng ngay từ đầu lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Đã có thể giết giặc hoa trở tay không kịp. Lại gia tăng khả năng toàn diệt. Cũng có thể hạn độ lớn nhất giảm bớt thương phong phe mình Lại đầu bừng tỉnh đại ngộ Cảm động vô cùng Ta hiểu Vâng ra, ngài làm như vậy cũng là để bảo toàn chúng ta Ta không phải là để bảo toàn các người Trường sinh lắc đầu Các ngươi đồng dạng với ta Nhận hoàng ân, thân cư cao vị Trục xuất giặc qua bảo vệ quốc gia Là bản phận của chúng ta Dù là chiếc trận xa trường Cũng không có gì oán ngôn Ta làm như vậy là để bảo toàn thiếu lâm võ tăng Trận này Ban đầu cùng với bọn họ Không có chút quan hệ nào Bọn họ tới đây trợ chiến Hoàn toàn là hỗ trợ Rõ ràng ta có đòn sát thủ Cũng không dùng ngược lại khiến cho người ta giết ra liều mạng Về tình về lý đều không thể nào nói nổi Mặc dù trường sinh ngỡ khỉ có chút nghiêm khắc Nhưng lần này Lại khiến cho đám người đại đầu Cảm thấy thật lòng không phục Bọn họ sở dĩ cam tâm tình nguyện, đi theo trường sinh, ngoại trừ trường sinh đãi nhân thâm hậu, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là trường sinh lòng dạ thẳng thắn, xử sự công chính. Hơn nữa, kiềm chế bản thân quá mức nghiêm, cũng không có lừa mình dối người. Nếu như không phải trường sinh nói rõ giải thích, mấy người còn không có nhận thức được, mà khiến cho đám người thiếu lâm võ thăng, đẫm máu chém xiết, bên mình trong tay có nghịch lân, không sử dụng. Chính là hại người lợi mình Mặc dù chúng nhân phe mình cùng với thiếu lâm võ Thăng Sắp phải huyết chiến Thế nhưng chúng nhân phe mình Chính là làm sự tình được phân phó Mà thiếu lâm võ Thăng chỉ là đến hỗ trợ Chúng nhân phe mình không có tư cách Thay người ta làm chủ Trường sinh trả lời Thiếu lâm võ Thăng toàn bộ Là tử khí cao thủ Bọn họ lúc này Chính đang từ mặt phía bắc chạy tới cô bà Sơn Chúng ta cũng cần nhanh hơn một chút, tranh thủ của bọn họ đồng thời đi đến. Bốn người trịnh trọng gật đầu, thúc dục linh khí toàn lực gia tốc. Sau nửa nén hương, 5 người cách cô bà Sơn đã không đủ 50 dặm. Lúc này, ngoài trăm dặm phía bắc xuất hiện mảng lớn tựa khí. Không thể nghi ngờ, thiếu Lâm võ tăng đã đi tới rất nhanh. Tới nơi này đã có thể chứng kiến được tình cảnh cô bà Sơn. Các nơi đỉnh núi toàn bộ đều là danh trướng lớn nhỏ, mà rạc qua phần lớn tụ tập ở đỉnh núi chỗ cao, rậm rạp trăng chịt nhiều vô số kể. Ở thời điểm cách cô bà Sơn khoảng 20 dặm, trường sinh đưa tay vào ngực, lấy ra phiến nghịch lân chân tàng đã lâu, cắn rách ngón giữa, nhỏ máu lên trên. Sở dĩ ở nơi này bắt đầu cảm triệu, chính là để xác định thanh long cảm triệu mà đến. Có cần nguyên thần của mình tự không chế hay không? Nếu như cần Bản thề của bản thân liền không cách nào tham chiến Đi tới của bà Sơn Ngược lại sẽ trở thành luyên lụy đám người đại đầu huyết dịch thấm vào nghịch lân trong nháy mắt Nghịch lân đột nhiên rời tay Xông thẳng lên trời Biến mất không thấy gì nữa Bởi vì cơ hội cảm trợ thanh long Chỉ có một lần Tự nhiên không thể có diễn luyện trước đó Nghịch lân phá không mà đi Kế tiếp sẽ phát ra sự tình gì Không ai biết được Thanh Long có xuất hiện hay không Khi nào xuất hiện Dùng loại tình huống nào xuất hiện Trường sinh trong lòng đều không nắm chắc Bởi vì không che giấu khí sắc Đám ra qua tụ tập ở Cô Bà Sơn Lên phát hiện tung tích của bọn hắn Bắt thấy bọn họ sắp giết đến nhau nhau thúc sục linh khí Chuẩn bị động thủ Như vậy cũng hiển lộ ra khí sắc Hồng Lam bất luận Riêng là Màu tím linh nhạt, sâu cạn không đồng nhất Có tới hơn 200 đạo Cùng với tính toán trước đó của trường sinh Là đại khái tương tự Trớp mặt Đám người trường sinh cách cô bà Sơn Đã không đủ mấy dặm Nhưng vào lúc này Trên không của 5 người Đột nhiên xuất hiện mây đen Đoàn mây đen này xuất hiện dị thường quỷ dị Sau khi xuất hiện cấp tốc bảnh trưởng Trong đó mơ hồ Có điện quàng chớp động Giặc hoa tụ tập ở cô bà Sơn Nguyên bản lực chú ý Đều ở đám người đồng trần Đang từ phía bắc cực nhanh mà tới Bỗng nhiên từ nam phương Xuất hiện mây đen khiến cho một đám giặc hoa Khẩn trương phi thường Nhao nhao quay đầu lại Thời điểm cách cô bà Sơn còn 5 dặm Một đạo sâm sét vang vọng phía chân trời Một con thanh long tứ trảo Hiện thân trên không Thanh long thân dài bảy trượng có thừa Mặc dù không lớn như huyền xà Lại có mang theo thần uy Uy áp cường đại vô hình Khiến cho người ta cảm thấy khẩn trương tim đập nhanh Không dám nhìn thẳng Kèm theo thanh long đột nhiên hiện thân Mặt trời nguyên bản nhô lên cao Trong nháy mắt bị mây đen bao phục Phạm vi mấy trăm dặm xung quanh cô bà Sơn Trong khoảng khắc liền tối xuống Thanh long cực lớn từ trên mây đen Quấn lượn quay cuồng Nộ hống rồng ngâm Thanh chuyển khắp nơi Văng vọng phía trên trời Trong nháy mắt thanh long xuất hiện Trường sinh liền cảm thấy Sự hiện hữu của nó Đây là một loại cảm giác hắn chưa bao giờ có Dường như tâm linh tương thông Hắn có thể cảm giác ra được Thanh long tồn tại Mà thanh long cũng có thể biết được Trong lòng hắn suy nghĩ gì Mắt thấy thanh long đúng hẹn hiện thân Cũng không cần bản thân tự mình khống chế Trường sinh chưa đẩy yên lòng rốt đào ra khỏi vỏ Cực nhanh vỏ từ trước Trường sinh chương 605 Đánh giáp lá cả Trước khi trường sinh cảm triệu Thanh Long Giặc qua chú ý phần lớn tập trung ở bắc tuyến Bởi vì thiếu lâm võ tăng nhân số khá nhiều Hơn nữa đều là tử khí cao thủ Chẳng qua Sau khi Thanh Long hiện thân Giặc qua lập tức biết rõ Ở hướng nam công tới chính là đám người trường sinh Lập tức phân ra đại lượng binh lực Tiến tới ngăn chặn Mặc dù giặc hoa nhân số rất nhiều, nhưng thời điểm di động lại không phải là một mực ồn ào xông lên, mà là có nhịp, ngay ngắn trật tự. Bởi vậy có thể thấy được, đám giặc qua này cũng không phải là do một người tự mình chỉ huy, mà là chia làm nhiều đội, phân biệt do tử khi có thủ thống lĩnh. Bởi vì giặc qua trước mắt còn chưa có hoàn toàn phân tán, tạm thời nhìn không ra đám giặc qua tụ tập ở Cô Bà Sơn cụ thể là có mấy đội. Nếu là đổi lại thường nhân, xa năm dặm thì cũng cần tới nửa canh giờ mới có thể đi được. Thế nhưng đối với tử khí cao thủ, năm dặm chẳng qua là mấy lần nhảy lên xuống. Rất nhanh, đóng người trường sinh liền đối diện với giặc hoa đánh giáp lá cả. Giặc hoa thân hình phổ biến không cao, vượt qua năm thước là rất ít. Thế nhưng tên cư sơn cao thủ xông lên phía trước lại cao tới chừng 8 thước, thân hình cũng dị thường khôi ngô. Hầu như tương đồng với ba đổ lỗ Bởi vì thân hình cao to Binh khí sử dụng Cũng không phải là kiếm đông doanh bình thường Mà là một thanh trả mã đào Dài tới năm thước Giống như các loại nhân vật này Không thể nghi ngờ Là một viên mãnh tướng của giặc hoa Thế nhưng đối mặt với đám người trường sinh Liền một hiệp cũng sống không được trảm mã đào còn chưa có vung ra đầu liền vội vọt mà tới Âm dừng song luôn Phân cầm hai tay, chạm hai đầu gối của giặc hoa Tên này bị đau, nộ khống vung đao Đại đầu nằm đất lăn lộn đợi đối phương trường đao vung qua Lập tức xoay người đứng lên Cùng lúc đó, tên giặc hoa cao to Bởi vì hai đầu gối bị thương Mà đã rơi vào tình trạng uốn gối quỷ xuống đất Đúng lúc đó, đại đầu đứng lên Vừa đúng với cổ của hắn trở tay bổ đao, cắt đứt yết hầu của đối phương Giặc hoa nhân số rất nhiều, cùng với tên giặc cao to, còn có những người khác cũng xông tới. Ở thời điểm đại đầu chém giết tên giặc cao to, mấy tên giặc hoa khác đã đồng thời hương hắn, huy xuất đồng doanh kiếm. Thích Quỳnh Minh Thế Thế lập tức nghiêng người vào tới trước, cùng lúc đó thò tay hoành thương, trực tiếp đem mấy tên đang ý đồ công kích đại đầu, vụt ngăn lại. Mà đại đầu thì thừa dịp đối thủ lào đảo về phía sau. Thân hình bất ổn, liền gấp lăn mà tới, làm nhiều việc cùng lúc, thấy chân liền chém. Đội giặc hoa bởi vì bị tổn thương ở chân khiến cho phân thần, thích người mình lập tức xoay chuyển cấp tốc tới gần. cùng lúc đó, lục trầm thương, vòng eo xoay múa. Bởi vì giặc hoa thân hình phổ biến không cao, vòng eo xoay chuyển, cấp tốc khiến cho công kích của lục trầm thương đúng vào thượng bản yếu hại của giặc hoa. Vài tiếng kêu thảm thiết hầu như đồng thời chuyển đến. Đại đầu thân hình thấp bé, ôm dừng xong luôn, lại là binh khí ngắn. Vì vậy đại đầu thích hợp nhất là đánh gần hạ bàn của đối thủ. Mà tiêu khiển mình thân hình cao to, sử dụng lục trầm thương, liền là binh khí dài. Vì vậy, hắn am hiểu đánh xa thượng bàn. Hai người ăn ý hợp tác, trước mắt liền tru sát 5 người. 5 người phe mình mặc dù kề vai chiến đấu. Thế nhưng mỗi người một việc Đại đầu cùng Thích Nguyên Minh Liên thủ công thành mở đường Dứa Nhất phụ trách mở cung bắn xa Khiến cho giặc qua chen trúc tới gần Không dám tuyệt tiện tiến lên Mà xương Khai thì cầm kiếm trong tay Thập di bổ khuyết Công kích địch nhân đồng thời bảo hộ Chúng nhân phe mình miễn thụ đành lén Cùng lúc đó Còn muốn dùng Chu Thiên Thần Công Bổ sung linh khí cho dư Nhất Bởi vì dư Nhất sử dụng vô tiễn thần cung Phát ra mỗi tên Là cần linh khí biến thành Nhiều lần bắn tên Sẽ hao phí đại lượng linh khí Đại đầu cùng Thích Nguyên Minh Hướng về phía trước Tự nhiên cảm nhận ra được Có vô tiễn thần cung bảo hộ Khi đó Hai người vừa vọt tới trước Đồng thời không quên ngẫu nhiên Lưu lại mấy người sống Cung cấp cho Dương Khai thi triển chu thiên thần công Bổ sung linh khí cho dữ nhất Có thể nghĩ tới điểm này Đã là rất không dễ dàng Thế nhưng đại đầu cũng thích quyền minh Nghĩ xa không chỉ có như vậy Bọn họ lưu lại người sống Không có chỗ nào là không phải là thiếu cánh tay Cụt cái chân Sở dĩ làm như vậy là ngoại trừ người sống Không có lực phản kích Dễ dàng cho Dương Khai hấp thụ linh khí Thứ hai Cũng là vì khiến cho người sống Bị kịch liệt đau nhức Mà thê lương kêu thạp tiết Như vậy Dương Khai liền không cần phân thần tìm kiếm Cứ tên nào kêu thạp Chính là người còn sống Nếu như đại đầu cùng thích quyền mình không nghĩ tới điểm này Người xấu lưu lại liền khả năng bản thân bị trọng thương, bại liệt ngã xuống đất Mà ở thời điểm hỗn chiến, dường khai căn bản không rảnh phân biệt giặc qua trên mặt đất là sống hay chết Ăn ý thành lập rất là khó khăn Chẳng những cần người trong đội ngũ lẫn nhau quen thuộc Biết rõ đồng đội đang suy nghĩ gì Còn phải làm được đặt mình vào hoàn cảnh người khác Vì họ suy nghĩ Đây là đối với phẩm đức cùng tâm trí Khảo nghiệm hai lần Phẩm hạnh không đủ Linh khả năng chọn nhẹ sợ nặng Khiến cho đồng đội chia sẻ áp lực nhiều hơn Nếu như tâm trí không đủ Mặc dù nhiệt tình Cũng không có cách dùng Bởi vì căn bản không biết rõ bản thân Nên ứng đối như thế nào Mà đây cũng là nguyên nhân Trường sinh không lưu Hoàng Tứ Lang ở lại Hoàng Tứ Lang chính là tử khí tu vi Phẩm hạnh cũng tốt Tuy hoàng tử lang trung quy không phải là người Nó không biết Ở thời điểm người nguy cấp Sẽ suy nghĩ như thế nào Trường sinh mặc dù tự mình tham chiến Cũng không có xung phong đi đâu Đẫm màu chém giết Bởi vì hắn là thông soái Mà không phải là tiên phong Nhiệm vụ của hắn không phải là công thành giết địch Mà là mắt nhìn xung quanh Chủ tính mưu đồ Căn cứ giặc hoa Đứng xa gần Trường xích phát hiện giặc hoa ở nam tuyến Hàn là phân thuộc ba đội ngũ bất đồng. Hơn nữa, song phương đánh giáp cả. Hắn còn phát hiện ra một đám giặc hoa cũng không có tham chiến mà là trực tiếp hướng Nam đi. Trong giặc hoa này có nhiều tử khí cao thủ. Hắn không cách nào thông qua ký sắc xác định được những tên giặc hoa bay về hướng Nam có phải là những người trước đó đã hiến tế cho huyền Xá hay không? Thế nhưng hắn vẫn nhớ rõ thời điểm hiến tế có hai người trẻ tuổi nữ tử đứng ở Phía bên trái phải của pháp sư đối phương Mà lần này hướng về phía nam Cũng có hai nữ tử trẻ tuổi Đám người kia bay về hướng nam Không thể nghi ngờ là triệu tỉnh huyền xà Bởi vậy có thể thấy được Giặc hoa pháp sư cùng với huyền xà Cũng không có tâm linh cảm ứng Giặc hoa cũng không biết huyền xà đã bị giết Điểm này đối với phe mình rất là có lợi Lúc này Đám thiếu lâm võ tăng do đồng trần thống lĩnh Cũng đang từ mặt phía Bắc giết tới Giả qua một phương Cũng đã phái người tới ngăn chặn Hiện tại, giả qua lưu ở đỉnh núi Còn có hơn 1.000 người Bởi vậy có thể đoán được 4.000 giả qua hẳn là phân thuộc 9 đội khác nhau Ở hướng Nam, hướng Bắc Mỗi bên đều có 3 đội Còn lại 3 đội thì ở đỉnh núi Mặc dù chiến sự đã toàn diện khai hỏa Thanh Long vẫn một mực ở trên không Uốn lượn xoay quanh Nhưng Trường Sinh không có thụ ý cho Thanh Long tham chiến, không phải bởi vì hắn không muốn cho Thanh Long tham chiến, mà là thời cơ trước mắt chưa tới, Thanh Long vẫn không thể tham chiến. Cái gọi là thời cơ cùng chiến sự không có quan hệ, nếu như đơn giản là vì chiến cuộc cần nhắc, Thanh Long không thể nghi ngờ là càng sớm tham chiến thì càng tốt, bởi vì đối với phép mình càng có lợi. Thế nhưng có một thực tế là Thanh Long sẽ không một mực tồn tại. Phục phòng cho nhân trước đó đã nói rất rõ ràng Thanh Long sau khi chịu không chế Sẽ chỉ có thời gian nửa canh giờ Canh giờ vừa đến Thanh Long lập tức sẽ rời đi Sở dĩ không cho Thanh Long tham chiến Bởi vì Thanh Long lúc này Không cách nào tham chiến Trước đó Thanh Long cũng không phải là chân chính Thanh Long Bởi vì nghịch lân của nó thiếu mất Nó cũng không có đầy đủ Năng lực cường đại như chân Long Ở thời điểm Nghịch lân quý vị Nó mới biến thành chân chính thanh long Từ rắn hóa rồng Ngang với việc siêu phạm nhập thánh Trong cơ thể Nguyên bản linh khí thuộc rắn Cũng không thể nào chống đỡ Thi triển uy năng của thanh long Sau khi hóa rồng Cần phải một lần nữa tích xúc Thiên địa linh khí tinh thuần hơn Mặc dù thanh long trước mắt Còn chưa thể tham chiến Trường sinh lại biết rõ Một trận này phe mình đã nắm chắc phần thắng Bởi vì hắn lúc này cùng với thanh long Tâm linh tương thông Chẳng những có thể chỉ huy Thanh Long, đối với bản thể cũng rõ như lòng bàn tay Ngoại trừ lợi dụng bản thể tiến hành công kích Thanh Long còn có thần thông dị thường bá đạo của Long tộc Chẳng những có thể hành vân bổ vũ, còn có thể thôi sinh lôi đình Ngoài ra có thể khống chế hết thảy hệ mộc sự vật Mà cô bà Sơn lại là nơi rừng rậm thâm sơn, có nhiều cây gỗ lớn Trường sinh chương 606 Hổ nhập quần lang Thanh long từ trên không trung Xoay quanh tụ thế Giặc hoa chỗ gần Như lần hướng nó bắn ra mũi tên Thế nhưng thanh long đã siêu phạm nhập thánh Bình khí bình thường Căn bản không đã thương được nó Bởi vì nhân số phê mình ít Rất nhanh Một đám giặc hoa liền đem đám người trứng sinh vây quanh Mặc dù thân hãm Lớp lớp vòng vây chúng nhân lại không có hoảng loạn Cũng không có thử nghiệm phá vòng vây Bởi vì tình huống tương tự, bọn họ trước đây đã gặp qua vô số lần Đối thủ mặc dù có thể đưa bọn họ vây quanh nhưng lại không làm gì được bọn họ Giặc qua động thủ trước, phần lớn là tử khí cao thủ Mà bên mình, ngoại trừ trường sinh, những người khác đều không có tấn thân tử khí Đối chiến với nhiều tử khí cao thủ như vậy, có thể nghĩ ra áp lực lớn biết bao nhiêu Thế nhưng 5 người lại không hề khẩn trương lo lắng Vẫn là câu nói trước đó Huyết chiến tương tự Bọn họ đã trải qua nhiều lần Đã thành thói quen thừa nhận áp lực cực lớn Giả qua một phương chiếm cứ ưu thế nhân số Mà bên mình thì chiếm cứ ưu thế về binh khí Bởi vì có gọi là Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt Một thanh binh khí tiện tay Ở thời điểm lâm trận đối địch Có thể tăng thêm trợ lực cực lớn Nếu như không có thần binh lợi khí gia trì Phe mình rất khó chịu sự công kích vây công của đám giặc hoa Mà vẫn đứng được ở thế bất bại Theo thời gian trôi qua Chúng nhân phe ta thừa nhận áp lực dần dần bắt đầu giảm Không phải bởi vì giặc hoa nhân số giảm bớt Mà là đám tử khí cao thủ sông lên trước nhất Hầu như tử thương không còn Những tên giặc hoa sau đó Tu vi đa số là Hồng Lam Linh Khí Mặc dù truy tích giặc hoa hung hãn không sợ chết Thậm chí là tới mức điên cuồng Thế nhưng Tô Vi lại không đủ, tức giận liền nảy sinh ra ác độc, lửa giận đốt trong cũng không cách nào để mùa được, thực lực của chính mình không có đủ. Giặc qua phần lớn tùy thân mang theo ám khí, chẳng qua trước mắt, đám người trường sinh đã bị giặc qua bao vây, lo lắng ngộ thương tới người một nhà. Giặc qua không dám tùy ý phóng ra ám khí, chỉ có thể huy vũ, hoa kiếm, kêu to vào tới trước, cùng với đám người trường sinh cận thân so đấu. Trường sinh ám hiểu nhất là cận thân so đấu Thực tế, cận thân so đấu Cũng là khảo nghiệm lớn nhất Đối với võ công cùng tâm trí của một người Bởi vì tốc độ giao chiến Nhanh như ánh sáng Không có nhiều thời gian Để cho ta có thể cân nhắc suy nghĩ Nhất định phải trong thời gian cực ngắn Làm ra phàn đoàn chính xác Cùng ứng đối Ngoài ra, tốc độ ra chiêu Cũng nhất định phải nhanh Nghĩ muốn làm được ra chiêu nhanh chóng Không phải là chỉ một chiêu Lại tích một chiêu Mà là phải một chiêu hợp với một chiêu Chiêu trước đó vừa xong Đồng thời không do dự tung ra chiêu thứ hai Nếu không Một chiêu ra xong Lại phải tụ thế Thì không cách nào làm được Khả năng cận thân so đấu của trường sinh Là do hắn tự nghĩ ra Ngày đó Hắn chỉ là nghĩ làm thế nào Mới có thể ra chiêu nhanh chóng Cũng không có suy nghĩ khác Chưa tỉnh nghĩ tới Trong lúc vô tâm Liền sáng chế ra võ công Lại ám hợp thiên đạo Cái gọi là ám hợp thiên đạo Chính là khi xuất chiêu Đều là thuận thế mà làm Tất cả quán tính cùng dư lực Thậm chí lực phản chấn của đối thủ Cũng bị hắn xảo diệu mượn dùng Tác dụng duy nhất của võ công Chính là tổn thương tới đối thủ Cũng không hề Liên quan tới việc thân hỷ ưu nhã Hay là chiêu thức tiêu sái Thế nhưng cận thân so đấu của trường sinh Vẫn rất đẹp mắt Chiều thức nối tiếp nhau mượt mà trôi chảy Thậm chí chỉ như gió mạnh quá cạnh Dù 5 người phối hợp tốt tới đâu Trong thời gian ngắn Địch nhân giết chết cũng rất có hạn Chẳng qua mọi người cũng không phục Bởi vì cái gọi là Tích nửa bước đến ngàn dặm Bất quản sự tình gì Đều là từng điểm, từng điểm tích lũy Chỉ cần phương hướng chính xác Kế tiếp phải làm chính là kiên trì Nghị lực mỗi người đều có Thế nhưng đại bộ phận người Đều là nhiệt huyết trong nháy mắt Có rất ít người có thể thời gian dài kiên trì Ở thời điểm không kiên trì được Liền tùy ý tìm ra lý do Để che giấu ý chí của mình Không có cứng cỏi Sau đó liền buông thà Con người chân chính có nghị lực Sẽ một mực cắn răng kiên trì Không ngừng đi lên phía trước Mỗi khi cảm giác mình kiên trì không nổi Liền lần nữa khuyến thích Tiếp tục đi lên Cứ như vậy Trải qua vô số lần cắn răng kiên trì Cuối cùng có thể tích nửa bước tới ngàn dặm Tất cả những người đi tới ngàn dặm Sâu trong nội tâm Đều là xem thường những người nửa đường buông tha Bởi vì bọn họ biết rõ Không quản là có lý do gì Đều là do lừa mình dối người mà thôi Người chân chính có nghị lực Thì dù đi không đến điểm cuối Cũng sẽ chết ở trên đường đi tới điểm cuối Bốn người đại đầu Điều Hợp tác lẫn nhau Đã có thể nói là không chê vào đâu được Vì vậy trường sinh cũng không có thời gian dài Của bọn họ ở cùng một chỗ Mà là chờ đợi đúng thời điểm Hướng bắt lướt đi hơn trăm trường Không thể để cho giặc hoa Chiếm cứ chủ động trên chiến trường Tập trung ưu thế binh lực Công kích phe mình Nhân định cần phải đánh loạn bố trí của bọn họ Khiến cho bọn hắn trước sau Không thể trọng tâm Đầu đuôi không thể kiên cố Trường sinh đi đâu, thanh long bên trong mây đen cũng theo tới đó Trường sinh cùng đám người đại đầu kéo ra cự ly Giặc hoa ở Nam Tuyến lập tức lâm vào bị động Có người dùng hoa ngữ hô lớn hạ lệnh Phân phó cho tử khí các thủ tiến tới ngành chiến Tụ tập ở Cô Bà Sơn Giặc hoa toàn bộ đều là hoa quốc võ sĩ Không giống như bình dân cùng binh sĩ Những người này đều có linh khí tu vi Đối với chúng nhân phe mình Cũng không phải là không có uy hiếp. Tình hình lúc này cũng không phải là hổ vào bầy dê. Mà là hổ nhập quần lang. Cũng không phải là hoàn toàn nghiện ép đổ sát. Mà là chém xiết vạn phần hung hiểm Bởi vì chỗ đứng tương đối cao. Trường sinh có thể nhìn thấy tình huống ở mặt phía Bắc. Bởi vì Bắc Tuyến là chỗ chủ lực phe mình. Vì vậy Bắc Tuyến chiến sự thảm thiết hơn so với Nam Tuyến. Giặc Hoa vẫn dùng đấu pháp. Ngọc đá cổng vỡ, giống như điên sung lên mà đám người đồng trần trước đây đã từng nhận qua nhắc nhở của trước mặt. Biết rõ trận chiến này sẽ hung hiệp như thế nào. Tăng thêm cùng với sạc hoa có nhiều thù hận. Thời điểm động thủ cũng không có lưu tình. Chẳng qua, bọn họ phần lớn tay không đối địch. Mặc dù sử dụng binh khí cũng đa số là cuôn bọc, không giống như đao kiếm dùng ít sức. Loại đồ pháp này đối với linh khí hao tổn cũng có chút nghiêm trọng. Giống như loại tình huống Một khắc không ngừng chém giết kịch liệt Chưa tới nửa canh giờ Đại bộ phận tăng nhân Linh khí sẽ hào hích Rất nhanh Trường sinh liền bị đám giác qua vây quanh Mặc dù không phải là đối thủ của trường sinh Nhưng những giác qua này Vẫn như cũ gào thét tiến lên liều mạng Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Ngoại trừ trong sương cốt Thích giết chóc tàn bạo Còn có một nguyên nhân khác Đó chính là bên người đều là người một nhà Bởi vì cái gọi là người nhiều dũng khí tăng, người càng nhiều lá gan liền càng lớn. Chỉ tiếc lá gan lớn này cũng không phải tới từ tự tin mà là do sự mù quáng cùng với cuồng nhiệt. Tính tình cùng tâm cảnh của đại bộ phận người đều sẽ bị ảnh hưởng bởi vị trí và hoàn cảnh. Chú đi Giả qua này tụ tập cùng một chỗ, ngoại trừ cảm giác phe mình cường đại dị thường còn sẽ bởi vì đồng bạn bên người. Mà sĩ diện tới chết Nếu như không có đồng bạn Mà là lẻ loi một mình Bọn họ lập tức sẽ mất đi hùng hán Đừng nói là tiến lên liều mạng Chính là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ Đều có khả năng xảy ra Trường sinh cũng không phải bởi vì Giặc qua sông tới Không phải là đối thủ của mình Mà hạ thủ lưu tình Phạm là người có hắc ý đối với mình Không quản lớn nhỏ mạnh yếu Cũng không quản nam nữ lão ẩu Hết thảy Đều lấy đạo của người trả cho người Đối phương muốn làm gì hắn Hắn sẽ làm như vậy đối với đối phương Thời điểm huyết chiến Trường sinh cũng không ở một chỗ Lưu lại quá lâu Mà là nhiều lần di động Bởi vì Một khi mình lưu lại quá lâu Đối phương sẽ có chuẩn bị Hắn không biết giặc qua sẽ làm gì Nhưng không quản giặc qua muốn làm gì Hắn cũng sẽ không cho đối phương có cơ hội Cũng không lâu lắm Trường sinh liền toàn thân là máu, hắn không bị thương, máu trên thân đều là của giặc hoa. Nếu như đổi lại là người bình thường, giết tới lúc này không tránh khỏi hãi hùng khiếp vía Thế nhưng huyết chiến tương tự, trường sinh kinh lịch quá nhiều, sớm thành thói quen cùng thích ứng. Trường sinh nhiều lần di động, gián tiếp giảm bớt áp lực cho đáu người đại đầu. Bởi vì giặc hoa ở Nam Tuyến cần phải không ngừng di động chặng đường. Đóng người đại đầu biết rõ nhiệm vụ của mình là gì, cũng không có chuyên chọn tử khí cao thủ của địch quân để ra tay, mà là lẫn nhau liên thủ, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Trận chiến này, bọn họ cũng không có nhiệm vụ cụ thể, tận khả năng giết nhiều Zagwa chính là nhiệm vụ duy nhất. Thời điểm cùng với Zagwa kịch chiến, chứng sinh thỉnh thoảng phân thần, cảm giác tình huống của Thanh Long. Lúc này, linh khí bên trong cơ thể của Thanh Long đã tụ tập tới năm thành, Mà thời gian đã trôi qua một khắc Nửa canh giờ Là bốn khắc chuông Còn có một khắc nữa Thì linh khí trong cơ thể của thanh long Mới có thể tràn đầy Còn lại hai khắc Hẳn là miễn cưỡng đủ